thâu. Tháng 8 năm nhâm ngọ, tiểu bảo thứ tư. Thú thần Lạng Châu là Lương Úc. Sai người chạy trạm về kinh báo rằng thái tử nước Nguyên là Thoát Hoang. Cùng đại tướng A Lý Hải Nha mang theo 50 vạn quân. Nói vào lên là mượn đường đi đánh Chiêm Thành. Nay đang tập kết ở biên giới, tình hình rất khẩn, xin chỉ dụ của hoàng thượng, cấp cáo. Lạng Châu, nay là Lạng Sơn. Bây giờ quan Thần Thú ở Ái Châu Hoàng Châu lại có sớ báo vệ Hữu Thừa Tướng Nguyên là Toa Đô Mang binh đi đường thủy đánh chim thành dạo nọ Đã lấy được nhiều giải đất quan trọng Chim thành đang thất thủ Vua quan đã trời khỏi Kinh Đô Trút sâu về dùng rừng núi Này cho người tới Hoàng Châu Xin đại biệt tiếp ứng cứu nguy Cấp cáo Vua nghe xong hai tin ấy thì thất thận Vội cho nghị triệu ngay lập tức Các quan tới độ cả Thượng tướng tái sư Trần Quang Khải tâu. Tự bệ hạ. Nại chúng nói là mượn đường đánh giặc, thực ra là đánh tặc. Nại cứ cho cố thủ ở những nơi quan trọng, giữ chặt các ải. Chúng thay tạc có sự phòng bị, là chưa dám dạo nước việc này. Nếu có dạo cũng phải đợi lấy được nước chiếm. Trước sào ưng hợp thì mới dạo. Chi hậu cục thủ là đổ các chung. Cũng bước ra tàu. lời Thái Sư nói chẳng sai. Xưa nay người Nguyên nổi tiếng là quân đội thiện chiến. Lấy ít đánh nhiều. Nhân lận quân Nguyên đi chiếm đánh. Nhiều nhất là ở nước miền. Cũng chưa từng mang quá 30 dạng bao giờ. Này mang tới 50 dạng. Chắc chắn là nhớ mối thủ lần trước. Lần này quyết tâm sang nước ta thành bình địa. Mang lượng đại quân lớn như thế đi... tất nhiên không thể tiến công tùy ý được. Chân đạo chim thành còn, thì quân ấy chỉ có thể đóng ở biên giới mà thôi. Này ta cứ cho các tướng dỗ ra giữ ải, mặt các tiếp diện cho nước chim, chứ để người huyền lấy mất. Rồi từ tự tính kết. Mối thù cũ Đỗ các Trung ám chỉ chiến tranh mong nguyên lần thứ nhất năm 1257, vào 28 năm về trước. Bây giờ tiên hoàng Trần Thái Tông và Thái sư Trần thủ Độ đều còn sống. Tướng Nguyên là ngột lương hợp thai, cũng mang quân sang đánh Đại Việt, nhưng bị các vị này lãnh đạo quân dân đẩy lui. Do đó mà nhà Nguyên vẫn thường xem đó là một mối nhục. Bởi lúc bấy giờ người Nguyên đi đánh khắp Á Châu đều được, không ở đâu bị đẩy lui như đánh ở Đại Việt. Nhân Tông cho là phải, thịnh ý Thượng Hoàng Thánh Tông, và bàn cùng các vương thân, trội tra chiếu chỉ cho quân tiếp viện xuống miền Nam, Để tiếp ứng nước chim thành Đồng thời vua nối trước mặt quân thần Vì sao thái tử thoát khoan có hiệu là trấn Nam vương Bởi lẽ đó là vị vương gia Sẽ chịu trách nhiệm trấn giữ phương Nam Nếu người này lên được ngôi hoàng đế Sau nguyên thế tổ Thì nước Nam ta vạn là khốn Này phải ngăn hắn Đánh được nước ta thì mới xong Hắn dẫn quân tới biên giới Đã tỏ rõ ý định xong lăng rồi Tùy chưa nói thẳng ra Nhưng việc chiến tranh chỉ là sớm muộn Ta cần lo việc gìn giữ ngay Chứ chợ khi chim thành thất thủ Chúng tràn vào từ miền Bắc Miền Nam đánh tốc lên Thì ta lại trôi vào tứ bệ thọ địch Nhân lúc chúng còn ổn định lực lượng ở biên giới chưa xong Chẳng muốn lên ngay kế sách mà chống giữ Này giao cho các bộ hình Thư, binh Giao cho các phủ công án Phủ hầu là cùng tư mật viện, quốc lược viện, chính tù viện, lên sẵn kế hoạch sơ bộ. Trong vòng 2 tháng nữa, Trọng sẽ ra bình thang, hợp bá quan văn võ và vương thần, hầu tướng cả nước về đó để mà phòng tương dự Các ngươi hãy cùng chuẩn bị. Bình than đoạn sông lột đầu chảy qua huyện Chi Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay. Nơi đây thành địa danh nổi tiếng, đã diễn ra hội nghị bình thang, và lễ phong tướng chống nguyên của vua Trần Nhân Tông chủ trì. Bá Quan nhận lệnh lưu chầu, lòng ai nấy đều lo lắng hồi hợp chẳng yên. Về nhà thì ai lo việc nấy, cứ thế mà làm. Chẳng mấy chốc mà tin tức về việc người khuyên kéo qua biên giới ra lan chuyện khắp các kinh thành. Bách tính ai nấy cũng đều lo lắng hồi hợp. Việc thương nhân buôn bán giảm đi nhiều. Các đoàn buôn từ các nước cao miên, ai lao, chim thành, Đều dần dần trút đi hết Các cánh lái từ các tỉnh cũng trút hết khỏi đi Hướng về phương Nam Vì lo sợ nạn binh đau Các thao trường mọc lên như nấm Theo chỉ thị khu quang cung Quân lính ngày nào cũng tập luyện trầm trầm Người dân thăng long thì không có ai trời đi Vì tuy lo lắng trong lòng Họ cũng đều tin tưởng Vào phu nhân tông sẽ bảo vệ được cho họ Trai tráng trên 18 Bách chân đều vui lòng Cho đăng ký tuyển mộ lính Các quan khảo cũng lấy thế làm mừng. Ai nấy đều dốc lòng tin tưởng. Bọn Trần Bình Trọng, Trần Xăm, ai nấy đều bận trộm. Tốn ngày diệt thao trường chiến trận, cũng ít lui tới. Chị Triên có trịnh chiến lâu nay bị giam hẳm, không bước ra khỏi phụ được. Bây giờ giết thương đã đỡ đi nhiều. một hôm liền gọi Huyền Thiên tới hỏi chuyện. Thầy Binh à, nay sức khỏe của Đồ Nhi đã khá rồi. Liệu thầy xem có cách nào... Chứ cả nước đang thi thế chống giặc như vậy Chiến này thân mang hàm tướng quân Sao có thể cứ nằm mãi mà cho người ta giám sát chứ Vậy thiêu chủ làm như tù bại đi Thế rồi ghé tay Chiến nói nhỏ cái gì đó Chiến nghe xong gật đầu Đoạn vương vai đứng dậy đi ra ngoài cổng Quả nhiên là người của cấm quân dẫn theo dõi Chiến như huyền thiên mách thì nhận dạng ra được ngay đoạn tiến tới một người thanh niên ăn mặc như người dân, đang đứng bán kẹo hồ lô chỉ cách cổng phụ cỡ chừng năm nhà. Người đó thấy Chiến tới thì cũng không có vẻ gì bất ngờ cả. Chiến chấp tay chào nói, Tiểu tướng Trịnh Chiến, bài kiến đại nhân. Người bán hồ lô nói, Ờm, tiện dân nào phải đại nhân gì mà tướng quân gộ như vậy? Người của phủ tôi cũng có gì thuật, Có thể nhận ra được đại nhân chẳng phải hàng thất phu Tôi cũng biết rõ đại nhân là người của cấm quân Xin đại nhân cởi mở cho tôi thư chuyện nha Người bán hồ lô mỉm cười. cười Sức khỏe tướng quân ra sao rồi Bạc tướng đã khỏe lại Xin cứ dạy báo cho như thế Bạc tướng chờ có lệnh gọi Người ấy gật đầu Toàn bước đi Thì chiến níu lại hỏi Ơ xin cho hỏi công chúa ra sao rồi Nếu thực được biết Thì sẽ biết thôi Đây không phải là việc tôi được nói Thế rồi đi thẳng Chiến cung liền quay về phủ Chuẩn bị tinh thần được hoàng cung gọi vào Thám tử về báo lại Tiêu kỷ liền vào tâu với thượng hoàng thanh tông Thượng hoàng lại cho triệu vua nhân tông đến hỏi Thượng hoàng thanh tông nói Hôm trước chiêu quốc vương và bạch vương đều tới Nói xin cho hắn Nói hắn là một tài tướng tài Ta lại nghe mật ta dụ Và thăm tự bao lại Hắn là tướng thân cận của Bạch Vương Này hội ý bề hạ xem như thế nào Nhân tông nghe nói thì hiểu ngay ý Của Thượng Hoàng Thánh Tông Lo ngại Nếu tác hợp cho công chúa và trình chiến Thì làm tăng thêm bay cánh Của chiêu quốc vương trong cung Tiền nói Con hiểu được điều Phụ Hoàng đang nghĩ Nhưng con cũng nghe nhiều nguồn tin Từ Nghĩa Vương Và các quan tướng cùng trướng với hắn ở Thao Trượng Và ở Phụ Trịnh Người này là người Trung Nghĩa Có thể tin tưởng được Ý của Hưng Đạo Vương Và đấu Khắc Trung ra sao Họ đều đánh giá rất cao tướng này Nói chẳng có thể dùng được Hắn theo Trần Linh Ấy là vì Trần Linh với hắn chẳng bạc Nhưng nếu vì Đại Nghĩa Quốc gia Thì việc nó lại khác Hơn nữa công chúa cương quyết tới như vậy, cũng không thể không xét tới mà. Vậy việc mật tá dụ điều tra ra sao rồi? Lai lịch nhà hắn ba đợi trung thận. Cha anh đều có công chỉ nước, đánh giặt anh dũng, không có gì hiểm nghi. Cho người xét khỏi nô tị bên phủ công chúa, thì có nối tới một việc rất lạ. Ta cũng lấy làm hồ nghi lắm. Công chúa và hắn gặp gỡ và hẹn hò nhau. Trong giấc mộng mỗi đêm được Đoạn Thượng Hoàng nói lại Việc tra xét Thu Linh cho nhân tông nghe Vua nghe xong trầm ngâm suy nghĩ Đoạn nhớ lại những hành vi mờ ám Của Thu Linh Và chứng bệnh kỳ lạ của công chúa giàu nọ Thì lại càng cho là thật Đoạn nói tiếp Thượng xích tướng Thiều Kỷ Và hưng đạo vương quốc Tuấn Đều là tay huyền nhân cao cường Nếu có việc lên gì Phụ Hoàng hỏi tới họ xem ra sao Ta hỏi Thiều Kỷ rồi Hắn nói là níu thuật của loài hầu ly Thì có thể thực hiện những việc vì ly đó Ừ Hình như thượng tướng Thiều Kỷ trước các ngũ thu linh Dạo nội cho tra tấn nó dạ mang quá Công chúa nội điện khuấy đạo cả cung đất Thánh Tông gật động Phải Thiều Kỷ xuất thân là tướng của thiên gia Bên nước cổ đại lý Mà đạo sĩ của thiên gia thì đều có thù chi nội hộ ly Nên thiều kỷ mượn việc đó Mà hành hạ ngũ Thu Linh Giờ sức khỏe nó như thế nào rồi Ây công chúa nổi điên lên hai ngày Làm cho hai ngày nay như Thần không dám sang đó Chỉ biết là Thu Linh vẫn cuộc sống thôi uhm. Thiều kỷ xưa nay làm việc ít sai sót Nếu hắn có kết luận Thì chính phần sự thật là như thế Nếu vậy thì công chúa và trịnh chiến phải có nhân duyên đời đời rồi. Nếu không, sao có thể nên duyên một cách lạ kỳ như thế đợt? Này nếu căm cản cùng chẳng đành. Nhưng cho thì dễ dàng quá. Sợ bách dân và hoàng cha cười chê. Lại cũng lo ngại bên chỗ chiêu quất. Ghi xem có việc gì, tử tại hắn xem sau đã. Nếu được qua thì danh chính ngôn thuận. Mà chẳng phải lo về sau. Nhân Tông cấu đầu nói. Nhi Thần đã hiểu. Xin Thượng Hoàng để Nhi Thần lo cho việc này. Sáng hôm sau, Có thánh chị của vua tới tận phủ nhà Hoa Trịnh. Cả gia đình cùng tra tiếp thánh chị. Vua cho Triều Trịnh chiến vào cung. Chiến nhận chỉ Lòng lo lắng lắm, Gạn hỏi, Nhưng sứ giả chỉ nói. nay là lúc dùng người. Bệ hạ là người nhìn xa trong rộng, chẳng nỡ hại người hiền lưng. Người giàu cung tùy cơ mà ứng biến, chứ tôi cũng chẳng biết yên ngại ra sao cả. Trịnh chiến trong lòng lo lắng, nhưng được người nhà động viên, vậy là theo sướng giàu cung. Bây giờ ý kiến nhân tông, trình chiến thấy ở nơi tránh cung của vua ngữ rất nhiều người, nhưng đều là quan nội hậu. Về hàng vương tướng chỉ có hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn, bạch vương gia Trần Linh, Và chiêu văn vương Trần Nhật Duật Chiến đưa mắt dò chừng Kể từ ngày chia tay hôm đó Trần Linh không hề tới phủ trịnh nửa bước Chẳng biết bây giờ người ấy lòng dạ như thế nào Đoạn thấy Trần Linh khai miễn cười với mình Chiến mới thầm yên tâm trong dạ Bây giờ vui cho miệng lễ trò chuyện Đây chẳng phải buổi thường triều Gọi người đến Chỉ vì có chút chiệt chiên Ở trong nhà thôi Này ở đây chỉ có những người trụ cột thân tín của nhà ta. Người Hề nói cho thật. Trình Chiến tay xin vâng, phụ nói: "Việc của ngươi và công chúa An Tư, trẫm đã biết rồi. Thế nhưng ngươi hãy cứ nói lại một lần cho tỏ tường đi." Trình Chiến đem tất cả kể lại một lượt, chẳng giống giếm gì. Vua nghe xong nhìn quần thần trợ cười, loạn nói: "Hì. <cười> <cười> biết gì sao?" Nai triệu người đến bàn việc tình ái Mà lại có cả ba vị vương gia ở đây hay không Trịnh chiến cũng lấy điều đó làm lạ Nhưng nãy tới giờ chưa dám hỏi Bây giờ phụ mới nói Bởi lẽ Hưng Đạo Phương Là người huyền nhân Có thể biết được những điều người nói là thật hay dối Chiêu Văn Vương Là chỗ cụ của thủ linh Nên nó có tài gì Văn Vương là người biết rõ Bạch Vương Trần Linh giống là người ngươi tin tưởng thư chuyện Trong những ngày qua đã báo lại hết tất cả cho ta Lại cũng xin cho ngươi rất nhiều Ta tạm ra lệnh cho vương gia không qua thông tin cho ngươi Để hôm nay hỏi lại Quá là lời ngươi nói trước sau đều rất trọng khớp Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật nói Tủ Thu Linh đã đứa có tài huyền môn Giỏi về trùng hộng có thể nói việc gặp gỡ của tướng quân và công chúa do ý trời sắp đặt. Này triều đình đương lúc cần người tài, xin bệ hạ hãy chấp trước mà phá lệ một lần, để họ tới được với nhau. Như thế thì sau này, những người tài nhưng khác họ rộng, cũng vì nhìn vào đó mà phân đấu, tận tâm tận mạng cống hiến cho triều đình, vì quốc gia xã tắc. Trần Linh cũng bước lên nói, Lời Chi Vân Vương nói chẳng sai Trịnh chiến là viên dũng tướng hiếm gặp Ngày nay chẳng dễ gì mà có được Nếu hôm nay bị Hạ phá lệ cho hắn Làm phò mã Ngày sau không chỉ một Mà sẽ còn vô vàng những trận chiến khác Xả thân dị nước cho Bệ Hạ Thế chẳng phải là hay hay sao Phu nhân Tông nhìn lại Thấy hưng đạo vương cũng gật đầu ưng thuận cha điều muốn dùng vị tướng trẻ này Thế nhưng vua dẫn tra chịu đâm chiều suy nghĩ hồi lâu Các mới nói Ờm Trọng đã cho các cơ quan mật vụ và thám tử Đi điều tra kỳ lưỡng Ngươi chẳng có vấn đề gì Cứ xét như lời các chị dương gia Và lời của người bên phủ công chúa Thì tình cảm ngươi dành cho công chúa Cũng là thật Chẳng hề vụ lợi Xét về tình Công chúa cũng đã tới tuổi lấy chồng Lại tra ý ưng ngươi Trọng nên tác hợp cho Nhưng xét về lý Ngươi là người ngoại tộc Lại là tướng chưa có công danh gì Trọng có thể xét miễn phạt tội vô lễ cho người Nhưng làm sao mà tác hợp Cho danh chính ngôn thuận chứ Này Nếu trọng làm như thế Liệu bách dân có cười chê hay không Nếu cho đạt quá dễ dàng Thì có hai điều hại Thứ nhất là mất đi phẩm giá của công chúa Ở ngôi tôn quý Thứ hai Là khiến cho bách dân chẳng còn nỗ lực lập công nơi xa trường. Hoặc là cố đạt cho địa vị Ai nấy cũng đều trông mong có được vận may Các anh nghe trọng nói như vậy. Có đúng hay không? Hưng đạo phương nói. Thành y của bệ hạ chẳng sai. Thế nhưng việc đó cũng chẳng khó. Ngài nước nhà đang đứng trước nguy cơ. Là lúc cần người tương giỏi. Trịnh chiến là quán quân kỳ thi tư hổ. Có thực Tài. Thì đâu ngại gì Giờ đây cả nước khí tới đánh giặc Diệt khí cũng chưa phải dịp hay Chờ cho thời gian tới Sẽ cho hắn giữ nơi biên cường Tức thì có công danh Khi đó chẳng sợ người đời đạm tiếu <cười> Hưng đạo vương nói đúng ý tà lắm đó Bạch vương trần linh liền đứng ra nói Thánh ý của bệ hạ Và lời hưng đạo vương dạy chẳng sai Thế nhưng mà Việc chinh chiến Còn chưa định ngày Chẳng biết khi nào cho xong Mà tuổi trẻ thì như ngọn lửa sụt sôi Công chúa cũng đang giàu thị con gái Nếu để chờ đợi quá lâu E rằng mòn mỏi Là giảm đi nhuệ khí Này có việc cá sấu ở sông lô Hay nhân việc đó mà thử tại tướng quân Xem như thế nào Thôi được Vậy giao việc sông lô cho hắn Xem như thế nào Trên chiến lại còn ngây ra Chưa hiểu chuyện gì thì Chiêu Văn Vương Trần Nhật Chuột bước trà nói cho hắn biết về việc cá sấu sông Lô. Lại nói từ ngày thoát hoang dẫn quân tới đóng ở biên giới Làng Châu, thì ở sông Lô liền có nạn cá sấu lên bờ Cá sấu đó rất khác thường, vậy cứng như thép, thường hay bơi qua bơi lại khúc sông có quân sĩ đóng để luyện tập thủy quân, đã cắn chết nhiều binh lính. Cho nên một trải sông rộng không tập luyện được nữa. Thủy tướng giữ ở địa hạt sông Lô là Lê Như Tiên, Nhân sớ về triệu về nạn ca sấu đó Sao lại đích thân về tận cung báo với nhà vua Nhân vua bận nhiều công việc Chuẩn bị cho phòng thủ nước nguyên Cho tấu sớ của Lê Như Tiên Ở sông Lô là việc địa họa Chỉ là do quân Bắc Đóng ở gần đó mà ra Theo thời gian thì sẽ hết Nên không xét tấu sớ của Tiên Việc vẫn còn đang để ở đó Sông Lô là sông Hồng ngày nay Địa họa Là họa do tự nhiên gây ra Bây giờ chiêu vương nói xong, vua cười ha hả mà rằng. Lời các khanh, thật hợp ý trọng lắm. Nhưng chỉ hiệm lên Như Tiên là tai thủy tướng lão luyện mà phải chịu bó tay. Trịnh chiến liệu của đảm đương được không chứ? Trần Linh dỗ bước lên nói. Muôn tàu thanh thượng. Chắc thanh thượng nhiều công việc nên tạp không nhớ. Cha con trịnh tướng quân xuất thân ở Tế Giang. Học thủy thuật với đại tướng của vu Sơn Tế Giang là Thủy Thiên Di. Nên điều dội nghề sông nước Trong nước Nam này Người giỏi thủy binh hơn thủy thiên di Thì có mấy người chứ Chẳng phải bệ hạ triệu trịnh minh về kinh Cũng là để lo gìn giữ Cho mặt sông nước ở Hoang Châu đó hay sao Có lẽ chỉ vì hắn tỏ trọ được Tài năng đánh bộ trong kỳ thi tứ hộ Mà bệ hạ quên mất hắn xuất thân Là tai thủy tướng rồi Nhân tông hỏi trịnh chiến Ờ Người học thủy binh với thủy thiên di sao Bẩm thanh thượng Nó là sư phụ của thằng ở Vũ Sơn. <cười> Hảo anh Hùng, đánh bộ đánh thủy đều giỏi. Được rồi, nay ta giao công việc xong lô cho ngươi. Nếu làm tốt thì sẽ có thượng. Làm sai thì tội mới tội cũ, cộng lại mà trị một lần. Bây giờ trời khỏi cung vua, trình chiến mới lại Trần linh. Ân cần mà nói Cảm tạ vương gia Thật lòng nói đỡ cho trước mặt thanh thượng Chiến này mới được toàn mặn <cười> Hân vương Chiêu vương Và thanh thượng Đều đã ơn nhà ngươi rồi Không nợ trách tội ngươi đâu Bạn nãy trong cung rồng chỉ là trò diễn kịch Phua sai hai vương gia Làm cho ngươi biết uy mà nãy đó thôi Kẻ tung người hứng Ngươi giống là người thật thà Chẳng nhìn ra được thanh ý Nhưng ta thì biết như thế Trình chiến vui như mở cờ trong bụng Cười mà nói <cười> ta chỉ sao Thật trong gầm trời này Chẳng có gì qua nổi mắt của Bạch phương Gia cả Ây Đã dò ra được thanh ý rồi Thì cứ thuận diệt mà tác nước theo mưa Thì sẽ xong đó thôi Chỉ có ngu như ngươi mới không hiểu điều đó Hôm nay người lại nhớ lấy lời đại ca dạy cho nhà ngươi Ấy là phàm trên đời. Có nhiều việc người ta chẳng nói thẳng ra vì một nguyên cướng nào đó. Nếu thật biết được người đó có quyền quy hơn mình thì mình nói dựa theo. Nói ra điều người đó suy nghĩ. Xem như chẳng để cho người đó phải ra mặt. Ấy là giành được cảm tình của người ta. Sau này sẽ được cất nhắc. Hoặc nếu người đó quyền quy dưới mình thì biết được ý rồi. Tránh làm cho họ bẻ mặt sâu hổ. Đuôi thủ quán trong đồng Dẫn tới bất lợi về sau Ấy là thuật dùng người Bệ hạ và hưng đạo vương đều dõi dùng thuật ấy Nên mới làm cho người vừa phục vừa sợ như vậy đó Vậy mới thấy Trần Linh thật sự thừa hưởng trí tuệ của chiêu quốc vương Khùng kéo nhất đời Đối nhân sự thế Thông hiểu việc chính trường không ai sánh bằng Trịnh chiến chấp tay nói Lời đại ca dạy đệ Có chết cũng chẳng chăm quên Vậy cứ sau mấy ngày này chẳng thấy đại ca tới thăm đây Có thật là bị vua hãm không cho tới hay không? Làm để cho rằng đại ca dẫn trách đệ chuyện hôm nọ. Vua chẳng cấm nhưng ta biết ý vua không thích nên ta không tới chứ ta nào chấp gì ngươi. Ở dưới nhau đâu chỉ có 1-2 ngày mà chẳng hiểu con người của nhau. Nếu khi đó ngươi thật nhường công chúa cho ta thì sớm muộn gì ngươi cũng không còn hữu dụng. Ta cũng giết ngươi đó thôi. Chỉ là ta thương nhà ngươi Nên mới giữ cho như thế Hơn nữa Phải không qua lại với ngươi Mới dễ mà thực hiện cái mù của ta chứ à, Phương gia có mua mưu <cười> Mua cho ngươi được lập công lớn Lấy được công chúa chạy Trịnh chiến biết Trần linh nhắc tới việc cá sấu sông lô Liện nãy Để biết phương gia biết đệ là thủy tướng giỏi Nên mới bày ra việc cá sấu sông lô Để cho đề dễ làm Nhưng mà tướng quân Lê Như Tiên Còn không trị được cá sấu sông đó Liệu đệ cô làm được hay không chứ Làm được hay không Hãy về hỏi thầy Huyền Thiên Và cha của người sẽ rõ thôi Lại nói bây giờ Ở sông lô của nạn cá sấu Cá sấu ở đâu kéo đàn kéo lũ về Chật kính cả khúc sông Quân sĩ đều sợ khí thế giảm súc Lòng quân dao động Không còn dám tập luyện ở gần Lê Như Tiên là tướng giữ sông này Thấy như thế liền tổ chức cho quân tập kích cá sấu mấy lần Nhưng lần nào cũng chẳng thành Cá sấu này tinh tranh quỷ quái như người Lại có da vẫy rất cứng Giáo đâm không thủng Tên bắn không xuyên được Lê Như Tiên nành phải bó tay Cho hỏi người dân quanh vùng Người ta nói rằng đây là cá sấu thần đã sống ở đây đã lâu Không thể trừ được Người dân thường cúng tế cho cá sấu Không bắt dân chạy Cho nên cũng tạm yên bình Thế nhưng từ ngày quan quân tới đây tập Cá sấu thường kéo ra rất đông Như tiên lấy làm lo nghĩ trong lòng Chưa có cách nào mà trừ nó đi được Tới trời một đêm nọ Như tiên đang nằm ngủ mơ Thì thấy trong giấc mơ Có một ông già trâu tóc bạc phơ đi lại Ông già nói Tôi là thần giữ ở sông Lô đây Này các ông tới đây tập trận Làm chúng tôi chẳng thể sống yên Lê Như tiên nói Ờ, giặc đã tới Lạng Châu nay mai xâm lăng và bờ cõi Có lẽ nào quân sĩ lại không tập trận cho được Thằng hãy dẫn cá sấu đi tới nơi khác có được hay không Việc đó có thể được Nhưng hãy bảo một vị tướng của vu Sơn tới đây độc văn tế thay được ta sẽ đi Nói xong cụ già quay lưng đi Như tiên bật chạy hốt hoảng định gọi lại Đã có thấy khối trắng bốc lên Chẳng thấy cụ già đâu nữa Chỉ thấy có một con cá sấu to lớn Đang trường bò ra cửa Như tiên biết là thần Không đuổi nữa Sáng hôm sau tỉnh dậy Nhớ lại giấc mộng đêm qua Như tiên đem việc tra bàn với các tướng Có viên phó hữu là hữu công nói Việc này là điềm trời điềm thần Nếu không làm theo điểm được trăng giải được Mà cứ ra sức chống lại Thì cho dù có được việc Nè e cũng thiệt bình mất tướng Chẳng đáng có Nay chủ công hãy soạn tấu sơ dị kinh Tâu bài trỏ mọi việc Và cái việc trong mộng này cho thanh thượng Để hoàng cung lệnh cho người của vua già tới Và cho học sĩ viết văn tế cho cả sấu Như tiền nói Ông nói phải lắm Thế nhưng mà vua sơn ở nơi nào Sao tôi chưa từng nghe nói Và có quan hệ như thế nào với cá sấu này Mà nó lại truyền như thế chứ tổ công nói. Người trẻ chắc không biết được. Tôi cũng trong quân ngũ mấy chục năm. Hồi bằng tuổi chủ công, tôi cũng từng đi giữ ở Dạ Lâm. Vũ Sơn là ngọn núi anh hùng ở Tây Giang, do Vu Đạt giữ. Nhưng từ thời xa xưa, nay Vu Đạt đã mất lâu rồi. Ở Vu Sơn có nhiều tương tại và nhiều tài vị sĩ giỏi về y thuật. Tôi nghe đồn rằng khi xưa ở Tây Giang, có con đầm lớn tên là Giả Liêu. Cá sấu với đầm ấy đều là quỷ dị. Có lẽ nào có liên quan tới cá sấu sòng lồ cho nên mới như vậy. Nghe đâu hồi đó các tướng của Dạ Liêu dẹp tan nạn ca sâu này. Chẳng biết giữa họ và Vua Sơn ẩn oán như thế nào, nhưng chắc là có mối liên quan. Xin cứ tâu dạy kinh việc ác trỏ thôi mà. Lê Như Tiên lấy làm phải, Liên cho đình chỉ việc luyện tập Soạn tấu sớ gửi về Kinh Thành Thế nhưng tấu sớ gửi đi 5 lần 7 lượt Đều chưa nhận được phúc đáp Ngày ngày trôi qua Như tiên đều trong ngóng mà chẳng có kết quả gì Hữu công liền nói Đài Việt nước đang có biến động Giặc bắt lầm lè lên biên giới Cả nước đang lo chuẩn bị chiến tranh quân bị Công việc có lẽ rất nhiều Điềm quỷ gì lại có ở khắp nơi Điềm gì lại có ở khắp nơi Nên việc ở Sông Lô chưa đến được tại Thánh Thượng Mà bị các bộ hình Bộ binh giữ lại Vì sợ phiền tới Thánh Thượng Bẫn nhiều công vụ Theo tôi chủ công nỉnh đích thân về kinh Mà trình báo Thì mai trà mới được giải quyết Lê Như Tiên nghe theo lời Hữu Công Liền trao hết quyền binh cho Hữu Công Đoạn thân chinh dạy kinh Diện kiến Thánh Thượng Tao bại việc ca sấu Sông Lô Thế nhưng Như Tiên chờ ở Cung Châu mấy ngày Liền không vào được diễn kiến Hỏi tra thì các quan nội hậu nói Thanh thượng mấy ngày này Chuẩn bị cho những việc cho bị và quân bị khi giới Lại phải lo cân đối Việc buôn bán bị biến động Bởi thông tin chiến tranh Công việc nhiều lắm Các tướng từ nơi xa tới Thì vui lòng chờ tới lượt cổ dọng Nếu việc không cấp Thì có thể tới bộ lễ Bộ hình tàu bãi trước Việc cấp sẽ được để lên thanh thượng sớm thôi Như Tiên nghe thấy vậy thì chán chượng Biết khó mà gặp được theo cách thượng Liền lục lại những người quen cụ ở Kinh thành Xem có ai nhờ vả được hay không Tiên lại nhớ tới Trần Linh Năm xưa Trần Linh đi tiêu giao khắp nơi Hai người có dịp hạng huyên nói chuyện thân tịnh lắm Tình cảm khăn kích vô cùng Thế nhưng nghe nói Nay Trần Linh đã được phong bạch vương Có phủ đệ riêng Nhưng vẫn thường ở lại phủ cha của mình là Chiêu Quốc Vương Trần Linh nay đã là người có uy quyền Chẳng còn là gì công tử ăn chơi ngày nào Không biết liệu hắn Có tiếp bạn cũ quê mùa này hay không Nghĩ thế Nhưng xét đi xét lại Kinh Thành cũng chẳng còn ai đủ quyền Mà giúp cho việc gặp vua được thuận lợi Liên mạnh dạn mà tìm Trần Linh Ai ngờ Trần Linh cư xử Trất khác so với dự đoán Làm cho Như Tiên chẳng khỏi bất ngờ Trần Linh nghe gia nhân báo Là có tướng quân Lê Như Tiên Giữ quân ở sông Lô Tự xưng là bạn cũ của vương gia tới sinh gặp Thế là Linh vội vàng Đích thân ra tận cổng phủ đệ Mà đón Như Tiên Như Tiên thấy vương gia ra Thì đang định khấu đậu hành lễ Nhưng Trần Linh đã bước tới rất nhanh Đoạn khoát bài Như Tiên mà nói <cười> Hiện để tới thăm ta đó sao Sao lâu nay chẳng thấy tới đây vậy Tao nhớ đây nhiều lắm đó Lê Như Tiên cũng giật mình tưởng Trần Linh nói mỉa Dội chấp tay thưa ờ, Thưa vương gia Vương gia được sắc phong Mạc tướng ở xa Diệp quân bận trộn chưa có dịp đến chúc mừng. Xin vương gia lượng thương cho. Trần Linh giống quen biết với Lê Như Tiên từ lâu. Biết hắn vốn là tai anh hùng hảo hắn, Lại có tính quân tử, Có tài thủy quân, Nên tầm yêu mến thật bụng. Muốn cùng kết giao với hắn. Bây giờ Linh đã lên ngôi vương, Thấy Như Tiên cứ e dẹ kiên nể đâm ra không vui. đoạn nhăn mặt nói. Nè, Người nói như thế, Là kinh Trần Linh này quên đi nghĩa cũ hay sao? Nói đoạn nắm lấy tay như tiên Dắt vào trong phủ Nói với gia nhân Lê tướng quân là quân đệ của ta Gặp tướng quân thì như nhìn thấy ta Các người chẳng cần truy hỏi Gia nhân đều cúi đầu xin vần Như tiên thấy trận đinh Vẫn cư xử ân cận như xưa Thì cảm động lắm Chẳng nói nên lời Nè Hiện đệ tướng kinh sư Nên đang nghĩ ở đâu vậy Ờ bẩm vương gia Mạc tướng đang nghỉ ở dinh hầu Chờ được ý kiến thanh thượng đó Trần Linh nghe thế thì khuôn mặt biến sắc Nói lời dòng điệu giận dữ Nè Hiền để tới kinh sư Mà không tìm tới ta Mà là ở dinh Hầu sao Như vậy là kinh phủ ta chẳng đáng ở hay sao như tiên vội vàng chắp tay Mạc tướng không dám như vậy Nay vương gia đã có thân phận khác rồi Mạc tướng chỉ là tướng nhỏ giữ quân ở xa Nào có dám đến làm phiền Mà vương gia nói như vậy Oan cho tôi lắm <cười> Tại biết rõ rồi ta chỉ triều tướng quân đó thôi Đoạn sai thủ hạ đi thẳng tới Dinh Hậu Đưa hết đồ đạc hành trang của Như Tiên Về phủ Bạch Vương nghỉ ngơi Nói với Như Tiên rằng Những ngày hiền đệ ở Kinh Sư Hãy ở lại phụ của ta đi Sau này hiền đệ có tới Kinh Sư đó Cũng hãy cứ tới phụ của ta mà nghỉ ngơi Thế rồi ân cận dắt Như Tiên vào bên trong Tối đó liền xa gia nhân dọn tiệc cổ bàn, khoảng đại Lại cho gia nhân tới mời các tướng thân cận Là Bình Trọng, Trần Xăm Rồi cả các môn cách Lê Ba Lân, Phạm Nghị Cự Các tướng Thúc Anh, Hoàng Khải cũng được mời tới dự Cả thải có tới 20 người Đêm đó tổ chức tiệc trụ ăn uống lên đỉnh Như tiên thấy vương gia tiếp đại mình như vậy Trong lòng càng cảm kích, kính trọng tới môn phận Đêm đó uống say xưa, tâm tình rất nhiều điều Hai người ngủ chung trong trứng Gác Trần Linh nhau mà ngủ Bây giờ Trần Linh mới hỏi như tiên Tới kinh thành của việc gì Tiên liền bọc bạch hết việc cá sấu sông lô Cá lời mộng của thần sông Cho Trần Linh nghe Rồi nói cá gì cửi thấu sớ nhiều lần không được Nên lần này vào kinh Xin diễn kiến tao bại Trần Linh nghe xong Tâm trầm suy nghĩ hồi lâu Chợt nảy trong một ý Ngỡ như là mở cờ trong bụng Tướng của vu Sơn cha con nhà họ Trịnh chẳng phải đều là tướng Vu Sơn đó hay sao?" Đoạn Linh nói. Nay việc quân trào trực cấp cả nước, đâu đó khí tới điều cao, thanh thượng bận trăm công ngàn việc. Công việc ở sông lô lại là việc quý vị điềm báo chứ chẳng phải là việc bình thường. Nên các quan việc sớ không tâu lên, thanh thượng chưa xét tới đâu thôi. Nếu tướng quân trợ theo đúng trình tự thì chẳng biết khi nào mới được giải kiến. Ngày mai tôi dẫn tướng quân vào châu, tất sẽ được gặp thánh thượng. Như Tiên nghe thế vậy thì mừng lắm. Tới phủ là để gặp Trần Linh Nhược Vả, ai ngờ việc chưa kịp nói rằng, Linh đã chủ động muốn giúp thì còn gì bằng. Như Tiên chắp tay mà thưa. Được phương gia giúp việc, Mạc Tướng cảm kích môn phật. <cười> việc của hiền đệ cũng là việc của ta thôi. Thế nhưng mà có điều này ta phải dặn riêng. Ngày mai khi vào châu thánh thượng đó, Hãy nói rằng cá sấu hung dữ khó trị Xin cho cử tướng dội tới Để cùng hợp mưu Đừng nói gì về tới việc huyền linh Và giấc mộng lạ nọ cả Ừ, tại sao lại gì Nè Ông là tướng cầm quân ấy vậy mà nay có việc lại là làm không xong Ông nói là việc huyền Thế nhưng có thật người ta tin là như thế hay không Hay cho rằng Ông làm không được việc Nên mới diễn cớ quỷ thần để mà che đi trách nhiệm chứ Ờ, quả đúng là như vậy. Không có vương gia bài cho, thì tiên cũng chẳng nghĩ ra được như vậy đâu. <cười> vậy được rồi. Ông cứ tàu như thế đi. Bổng vương sẽ có cách giúp cho ông trừ được cá sấu ở sông lồ. Ờ, thưa vương gia, tôi đã gửi nhiều tối sớ vào triều rồi. Nếu sau này nó đến tại Thánh Thượng thì sao? Linh ngẫm nghĩ dây lát, cho hỏi... À, vậy ông gửi đi theo đường nào Tôi gửi theo đường tính Bình thông thường Chứ không có qua quan địa phương Vậy tấu sớ đó sẽ đi tới bộ binh Sau đó qua bộ hình Các tấu sớ của tướng quân ở lại Một trong hai bộ đó quan thượng thư hai bộ đó là Nguyễn Thuyên Và Trần Hoàng Sinh Đều là người quen của tôi Ngày mai tôi sẽ đến cục tấu sớ của họ Để xin lại các tấu sớ của tướng quân Việc này tôi lo được Lê Như Tiên không biết những toan tính Trong đầu của Trần Linh Chỉ biết rằng vương gia đã giúp đỡ hết sức Thế là cảm kích lắm Đoàn nói à, Vậy đã tạo tướng quân nhiều lắm Tới hôm sau Trần Linh tới hai bộ Gọi quan chủ quản ra Tìm lục thu lại hết tấu sớ của Lê Như Tiên Đoàn lại dẫn cho Như Tiên vào chậu Như Tiên y lời dặn của Trần Linh Tâu bài gì diệt ở sông Lô cho vua Nhân Tông nghe vu nghe xong thì nói Ờ, Trọng đã biết việc rồi Tướng quân phải thân chinh vào kinh Mà báo việc này Thật là mất công lắm Tướng quân cứ về sông lô mà chuẩn bị đi Trọng sẽ sai người tới thu xếp cho Tướng quân Như tiên nghe Thánh Thượng nói như vậy Lòng thầm nghĩ Thánh Thượng chẳng để tâm tới việc sông lô Chỉ nói thác cho qua Trong lòng đâm ra buồn Trần Linh đoán biết được ý của Như tiên Thì liền nói Thánh Thượng đã nói như thế rồi Thì Tướng quân cứ về chờ đi cho việc sẽ được liệu xong. Bổng Dương đã có cách giúp được cho tướng quân rồi. Ừ, Thánh Thượng còn phải lo nhiều công vụ. Công việc ở sông Lô là việc nhỏ. Theo tôi thấy thì thanh Thượng có ý không mạng tới. Nếu vậy thì không luyện tập tiếp được nữa. Có lẽ phải chuyển quân tới nơi khác. Nhưng làm như vậy thì thiệt ở trong việc binh. Bởi lẽ sông Lô là nơi tốt cho quân sự tập trận. Khi có tình hình, thì đó cũng là nơi có địa thế để giành giữ được. Bỏ đi thật chẳng nên đâu Trần Linh vỗ vai như tiên Cười mà nói Tướng quân thật là người lo nghĩ cho việc lớn của xa tắc Tới lời của thánh thượng Và bổng dương Mà tướng quân còn hoài nghi không tin sao Ờ Tôi nào dám như vậy đâu Như tiên buồn bã thở dài Trần Linh lại an ủi Được rồi Tướng quân cứ dậy đi Nếu không lo được việc này cho tướng quân Trần Linh này không tự xưng ngồi ở ngôi vương nữa. Còn nếu lo được việc của tướng quân, lên chỉ xin tướng quân thỏa cho một điều thôi. À, vương gia còn thiếu thứ gì trên đời? Cần gì ở tôi chứ? Lúc đó chỉ xin Lê tướng quân chuẩn bị cho một ly rượu nhạc và ít thịt nai rừng để quân đệ cùng thưởng thức. Như tiền nghe vương gia nói như vậy, cũng yên dạ, đoạn phá lên cười mà nói. <cười> thưởng là việc như thế nào? Việc uống trụ thì vương gia Sai ba ngày cũng không tỉnh được đó Thế là quân đệ nắm tay nhau chia biệt Như tiên về lại đất lô chở tinh Như tiên đi khỏi Trần Linh lập tức vào cung Tâu bài với nhân tông lên bấy giờ mới nói phao việc ở sông lô Cho ra điều nghiêm trọng lắm cho đoạn nói Từ ngày được phong vương Thần chưa lập được công trạng gì Nay xin nhận việc đó giờ nay xin bệ hạ cho hai người cùng tới sông lô Thì việc này lo xong Ờ Vương gia cần ai đi cùng Người thứ nhất Là hình bộ thượng thư Nguyễn Thuyên Người thứ hai ấy cũng chính là người mà bệ hạ Đang cần thử tài Đó là trịnh tướng quân trịnh chiến Dù thấy việc cũng không có gì to tác Liện ưng cho ngày Thế là hôm sau Cho trịnh chiến vào kinh Trần Linh nêu ra Vua liền giao việc đó cho trịnh chiến Lại nói kể xong câu chuyện Trần Linh nói với Chiến Ngươi thấy đó Ngươi là tướng Vưu Sơn Cha ngươi cũng đời đời làm tướng nơi ấy Nay ngươi hay về hỏi cha ngươi Sẽ được tỏ tường mọi việc Trời xem ý của trình đại nhân ra sao Ngày mai như báo lại cho ta hay mọi việc Trình chiến nghe xong Biết Trần Linh giúp mình như thế Lòng cảm kích lắm Giờ quỳ lại Thế rồi vội giả trở về nhà Kể hết chuyện với cha cho thầy huyện thiên Trịnh Minh nghe Trịnh Chiến kể xong câu chuyện, thì nhìn sang thầy Huyền Thiên với vẻ đầy hộ nghi. Chẳng hiểu sao quỷ thần lại gọi đích tên Vu Sơn như vậy. Cũng chẳng biết việc này là phúc hay quả nữa Huyền Thiên chợt phá lên cười nói. <cười> <cười> Xem chừng tôi thấy việc này phúc chứ chẳng phải họa đâu. Nếu đúng thật là bọn cá sấu ở đầm giả liêu năm xưa, thì thật là trời người đều tác hợp cho thiếu chủ, nên được nhân duyên với bậc quyền quý Khen này thiếu chủ đi sông lô ắt là được việc đó Trịnh Minh nghe xong Thì đôi mắt giảng ra Còn trình chiến thì ngồi ngay người chẳng hiểu gì Trịnh Minh nói Việc này chưa rõ thực hư Vậy này cứ để cho nó đi Nếu thường thì tôi cũng muốn đi cùng Nhưng này nó đã là tướng quân rồi Việc này lại là việc Bệ hạ muốn thử tại nó Nếu tôi cùng đi Thì trong mắt Bệ hạ Mãi nó chẳng có chỗ đứng được Vậy thầy binh hãy thay tôi đi theo bảo vệ cho nó Còn nếu đó là việc lành Thì thầy cũng là người vô sơn Đi lại càng thích hợp Thầy binh liền y theo mệnh Thế là hai thầy trò chuẩn bị hành trang lên đường Lại nói tới Trần linh Tối hôm đó mát trời Liền đi tới một phủ đệ Đó chính là phủ đệ của Nguyễn Thuyên Thượng thư bộ hình Nguyễn Thuyên từ lâu đã nổi tiếng khắp kinh thành Vì tài thơ phú đệ nhất trong thiên hạ Ít người có thể sánh bằng đực Giống trong hội văn chương do chiêu quốc vương Trần Ích Tắc lập ra Cùng với Bùi Phóng, Mạc Đỉnh Chi Đều là những danh sĩ ở đời Chính vì lẽ đó Cho nên Trần Linh chẳng còn lại gì hội văn chương ấy Có việc cần tới văn tế Liền biết ngay phải tìm Nguyễn Thuyên Tối ấy Nguyễn Thuyên ngồi thưởng trà ngắm trăng sáng Chợt thấy gia nhân báo trằng có khách tới chơi Tự xưng là bạch vương gia Trần Linh Đoạn hớt khờ hớt hải đứng dậy Chạy ra tận cửa ngay tiếp Trần Linh vào trong nhà Nguyễn Thuyên cũng lấy làm lo lắm Thuyên còn lại vì cậu công tử ngang tàn phổ chiêu quốc nữa Trần Linh đi tới đâu Có việc thị phi tới đó Không có việc ăn chơi đàn đúng Thì cũng là những việc khuất tức Ám sát giết người Chẳng hiểu có việc gì mà hôm nay đích thân Bạch Phương Lại tới phủ của ông Nguyễn Thuyên thấy Trần Linh tới Thì tay bắt mặt mừng hớn hở chắp tay hành lễ nói Ờ Không biết vườn già ghê thầm nên chẳng thấy ngân đón tự xa. Chẳng hay vương già tới đây có gì chỉ bảo cho hạ quan gì. Trần Linh cười tươi như hoa, chẳng chào đáp lễ mà tiến lại thẳng. Quàng phai Nguyễn Thuyên như thể bạn thân lâu năm, vừa đi vừa cười nói. <cười> cháu tôi với Thượng Thư Đại Nhân ấy, mà cứ có phải việc gì chỉ báo mới gặp được hay sao? Trời đêm gió mát lộng lộng, trăng đẹp sáng cả trời. Giống biết Thượng Thư Đại Nhân là người danh sĩ, có tâm hồn thơ mộng, chắc chẳng thể bỏ qua cảnh đẹp như thế này được. Nên mới mạo mũi tới xin ly trà thơm, cùng đàm đạo chứ vẫn trăng sáng gì mà. Nguyễn Thuyên nghe thế vậy thì lòng càng lo lắng hơn. Thuyên vẫn còn nhớ việc thượng thư, đại nhân chủ khảo kỳ thi tuyển quân, vì đắc tội với bạch vương gia mà chết cả nhà. Nguyễn Thuyên nghe trận Linh nói như vậy, nhưng biết chẳng phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng vương gia đã nói, có lo cũng chẳng biết sao. Dù gì cả đời ta thanh bạch, Nửa đêm quỷ có tới gõ cửa cũng chẳng sợ gì Nếu hắn có đề nghị Việc gì xấu xa Ta cứ tự chối đi là được Hắn muốn làm gì ta thì làm Thế rồi lòng chật thấy bình an Thật hay cho cái câu Của một vị quan thanh liêm cả đời ta sống thanh bạch Thì có sợ gì nửa đêm ác quỷ Tới gõ cửa chứ Bây giờ Nguyễn Thuyên sai người pha trà Đoạn cũng bước ra căn lầu lục giác Ở trong khuôn viên vũ Chia ngồi khách chủ mà ngồi Hai người nói chuyện qua loa Nguyễn Thuyên không biết ý Trần Linh Bối tối hồi lâu chẳng biết nói gì Chợt Trần Linh ngửa mặt lên nhìn Trăng Xuyên qua ô lục giác Rồi nói Trăng thanh gió mắt Có trà ngon Có trì kỹ Nếu có chút âm nhạc thì hay lắm chăng Nguyễn Thuyên được gợi ý Cũng muốn thoát khỏi cảnh bối trối chẳng biết nói gì Thì liền nói Lão phù có chút nghệ đàn hát Hầu vương gia được hay không <cười> Nếu như vậy thì hay quá Xin Thượng Thư Đại Nhân cho hậu bối được mở rộng tầm mắt đi Vậy là Nguyễn Thuyên sai người mang cây đàn cầm ra Đoạn gãy lên khúc ca nhất quân tử Tiếng đàn nghe du dương tréo trắc trong đêm vắng tịch liêu Gia nhân hậu ở dưới thềm của lục chát lậu Dân đàn và dân trà lên Cũng chưa tản đi mà nán lại xem quan Thượng Thư Nguyễn Thuyên Thường ngày bận trộn công chuyện trong bộ hình Thường chẳng mấy khi có dịp Mà thấy ngài chơi đàn như vậy Đàn cầm ở đây là cổ cầm Nhạc cụ được ưa dùng từ bây giờ Mặt trên đàn có 7 giây Và 13 huy Nên còn gọi là thất huyền cầm Đây là kết cấu của đàn tính Từ thời Tâm Quốc Giống như con người Cổ cầm cũng có các phần đầu Tráng, cổ, vai, lưng Mặt dưới của đàn có lông Trì phượng chiểu Hay cách gọi trong dân gian là ao trọng Trảnh phượng Nơi âm thanh phát ra Và các bộ phận khác Lời cầm ngân lên nghe thật sao xuyến Cho người ta thấy khí thế hưởng hực trong lòng Người quân tử ở trên đời Đầu thì đội trời xanh Dưới chân cưỡi con bạch mã Người lãng tử tiêu giao Khi cầm kiếm thì thành anh hùng Cầm cung tên lên Và đi vào trường thẩm chi muôn thú dữ Thấy người như thế cũng lùi ra xa Người quân tử thánh nhân Khi cầm bút lên liền thành thi sĩ văn phú nhất đời, là đầu dùng binh khí, vạn uy quyền thất kinh. Người quân tử ấy không sợ lửa nóng, chẳng sợ nước sâu, sống trên đời vì chữ danh, đâu có mạng gì lợi. Ấy là người quỷ thần đều kinh sợ, bách dân đều tán ngưỡng. Ôi hay thầy, cái đạo người quân tử, thật sâu xa trên cõi đất trời. Thế nào là người quân tử? Nhìn vậy mà có phải vậy chăng? Trong đêm tối tịch liêu, Nơi ánh sáng huy hoàng Khúc thanh cầm treo rắc Khúc cổ cầm bi ai Người đàn bài ca này Trong lòng chẳng vết như Người nghe bài ca này Thật phải là người xứng đáng Bây giờ khúc ca cầm kết thúc Gia nhân bên dưới đồng loạt tán thưởng Trần Linh cũng gật gụ khen hay quan thượng thư thấy mát lòng mát dạ Vút trâu cười nhìn Trần Linh Có phần tự đắc mà nói <cười> Phương dạ có biết Đó là bài gì hay không? À Bài Nhất Quân Tử Nói về đạo lý của người quân tử Và người thánh nhân trong đời Nguyễn Thiên ngạc nhiên lắm Cứ nghĩ rằng Trần Linh chỉ khen hay như vậy thôi Ai ngờ lại biết được bài đó Người biết bài Nhất Quân Tử Hắn phải là người học hiểu về thức huyện cầm tinh thông Bởi bài này là một trong những bài Có cấu trúc âm điệu phức tạp nhất Đoạn hỏi Trần Linh Ờ Phương gia cũng biết khúc cầm này hay sao? Vậy hẳn là cũng hiểu về âm luật chứ? Ờ, tôi từ nhỏ có học sơ qua. Chẳng dám nhận là hiểu rõ, chỉ gọi là biết thôi. Nguyễn Thuyên mắt nhìn Trần Linh. Trong ánh trăng sáng rõ, khuôn mặt Trần Linh sáng lên nét tinh anh, lại có nét chính trực. Có một thứ đạo lý, mà dù có người lão luyện như Nguyễn Thuyên, dù có biết rõ như thế, nhưng vẫn không nằm ngoài nó. Muốn thân với người Chẳng dễ gì hơn là hiểu cái người giỏi Cùng người nói về điều đó Trần Linh biết rõ Nguyễn Thuyên giỏi chơi thất huyền cầm Nên bảo Nguyễn Thuyên chơi đàn chăng chợt nhiên Nguyễn Thuyên chẳng còn thấy sợ hãi gì Lại cảm thấy có phần cảm mến Trần Linh Đoạn hỏi <cười> Phương gia hiểu về đàn thất huyền cầm Biết bài nhất quân tử Vậy có đôi lời vàng ngọc nhận xét cho lão phu chăng kiến uhm, thức hậu bối nông càng Biết gì nói đó, quan Thượng Thư chớ chơi cười. À, sinh vườn dài dạy bóng Trần Linh bây giờ mới ung dung uống trà nói. cổ cầm có ba loại âm. Âm tảng, âm phím và âm án. Âm tảng tượng trưng cho đất. Âm phím tượng trưng cho trời. Âm án tượng trưng cho con người. Người cầm sư giỏi là người có thể gãy nên một bản nhạc. về tiền địa nhân hòa hợp. Tất các âm điệu sẽ có sức hút. Đại nhân đã khéo léo kết hợp được ba âm. Khéo léo dùng những khoảng lặng để người nghe chờ đợi. Cho lại nhịp nhàng chi điều chỗ đứng cho ba âm. Suy suốt các bài biểu diễn của ngài là sự chuyển quá liên tục của ba âm, không bị phụ thuộc vào bản nhạc. Vì vậy mỗi khi nghe đó, tôi đều có cảm giác cây đàn của ngài có tiếng nói riêng của nó. Ừm, uhm, như tiếng suối chảy qua, Đục như tiếng suối mới xa nửa vời Tiếng khoang như gió thoảng ngoài Tiếng mau sầm sập Như trời đổ mưa <cười> Nguyễn Thuy nghe xong giật mình thất sắc Trần Linh thật là người có am hiểu lắm Thuyên chật nhớ lại lời thầy dạy cổ cầm cho mình Từng nỗi năm xưa Kẻ nào tinh thông Mà hiểu được cổ cầm Thì kẻ đó thật có tâm hồn người nghệ sĩ Kẻ đó lại có thần thái khoáng đạt trong suốt chẳng thể nào là kẻ tục tiểu phạm phu. Linh biết Nguyễn Thuyên là người thanh cao chính trực, chứ chẳng phải như bọn quan lại. Hoặc sợ uy quyền hoặc thèm tài vật, vàng bạc, ai cần thứ gì, Linh cho thứ đó là có được họ thôi. Nhưng với những người như Nguyễn Thuyên, nếu làm cho tự phục, thì sẽ tự theo chẳng cần phải cho gì. Nên thông qua cái tài học của mình, mà cảm hóa Nguyễn Thuyên, khiến cho Nguyễn Thuyên phải có cái nhìn khác gì mình. Đoạn bấy giờ Trần Linh dọa xét qua nét mặt Biết được suy nghĩ của Nguyễn Thuyên đã có sự đổi khác Liên quyết định cho Nguyễn Thuyên phải giật mình một phen nữa Y nói Tôi cũng có biết chút ít Tôi hầu là đại nhân một bản ca được chăng Ừ Vương gia cũng chơi được hay sao <cười> Xin mời vương gia Đoạn dùng cả hai tay trao đạn Trần Linh cũng dùng cả hai tay đón lấy đạn để kính cẩn Nhấp một ly trả Thế rồi ca lên một khúc ca, đạo ái quất. Tôi xin hỏi các vị trưởng giả, Người quân tử trong đời thờ là gì? Người quân tử thợ mẹ cha, Ấy là giữ chữ hiếu, Đó có phải là thợ chăng? Đó chính là thợ hay, Nhưng chẳng phải hay nhất. Người quân tử thợ nghĩa khí, Đối với anh em chẳng nhục, Đối với phu thê chẳng bạc, Đối với gia nhân chẳng khinh, Ấy là người quân tử. Nhưng thế có thật hay Xin thưa các vị trưởng giả Đó cũng là điều hay Nhưng chưa phải hay nhất Người quân tử biết lo nghĩ cho bách dân Làm tròn bổn phận Tận trung với vua Vì một chữ trung Mà gìn giữ thi hành cho trọn đời này Dù có ngàn mây Dù xa nội thẩm Dù gió rét đầm lầy Cam qua các bụi Dù ném mật nằm gai Trước nơi đào kiếm Cũng không nội chí Trung đặt hàng đầu Ấy mới là cái đạo ái quất Là cái đạo của người quân tử Tiếng cầm sụt sôi réo trắc Nghe khí thế phận phận Nguyễn Thuyên nghe tiếng đàn ấy Nhìn những ngón tay của Trần Linh chơi đùa trên phím cầm Bất chát lòng cảm thắng vô cùng Trần Linh dừng bài đàn Nguyễn Thuyên đứng thẳng dậy cúi đầu cung kính nói Tôi đã hiểu lòng của vườn giảm Linh đặt cây đàn xuống bàn trả Mắt nhìn thẳng Trỏ mặt Nguyễn Thuyên mà nói Cùng một lòng với nhau Lẽ trà phải thấu hiểu ngay Từ khi nhìn vào ánh mắt lần đầu tiên Tôi đã hiểu ông từ lâu Cứ sao bây giờ mới hiểu tôi tôi giật mình kinh hãi nhìn lại Thấy mắt Trần Linh sáng trực như sao trời Trần Linh nói với Nguyễn Thuyên Tôi có việc riêng muốn thưa với đại nhân Thuyên liền truyền cho bọn gia nhân Các người lùi ra Ta và Vương Gia trò chuyện riêng Bây giờ gia nhân đều lui cả Linh mới nói Tôi phàm làm gì Cũng đều lấy trung nghĩa lên đầu Nhưng phương pháp tôn chỉ của tôi Và ông có điều sai khác Sai khác như thế nào Tôi là người ra sao Đối với ông trọn đời chẳng gian dối Trọn đời thờ chữ ngây Không bao giờ khuất tất Chẳng nỡ hại tới ai nhưng như thế gặp người xấu kẻ xấu tất có họa. Nay được hồng phúc của tiên vương, các vua đều là vua hiền, bày tôi thì sáng, đất nước trong lòng đều hợp. Dân kính vua như cha, vua thương dân như con, ấy là cái phúc của nước nhà. Bậc thần tử cũng vì thế mà trổ được hết tài năng vì quốc gia xã tắc. ấy thế nhưng một ngày kia, nếu như bận đổi sao dời, quốc gia đội chủ, Phàm vua chẳng ngây, nên thần nổi lên, Căm hoa khuyên đảo Người như ông biết ứng xử ra sao Nếu có việc như vậy Tôi xin cáo quan về quê Vui vậy với ba thử ruộng nương Chứ chẳng không lừng uống gọi Chính vậy mới có sự khác đó Đối với ta thì khác Ta thi hành đạo quân tử Đạo ái quốc theo cách riêng của ta Đối với hàng tiểu nhân Ta thẳng tài đối trị Chẳng trừ thủ đoạn gì Đối với kẻ thích tiền Ta cho chung tiền Đối với kẻ thích danh Ta liền ban cho danh Đối với kẻ đại ác Ta cũng chẳng ngại ác Đối với người chính trực Ta tuân giữ lễ nghi Ta và ông tuy không cùng phương pháp Nhưng có chung một đạo Cố nhân xưa đã nói Không đồng đạo làm sao đồng hành Nay đã hiểu nhau chỉ qua khúc nhạc Có thể cùng ngồi bàn chuyện thiên hạ với nhau Nguyễn Thuyền nghe thế thì mừng lắm cúi đầu nói Xin được tiếp chuyện vườn già Tôi thật có lỗi Nhưng lỗi của tôi chẳng tiện nối ra <cười> Ông không nói ra ta cũng biết Lỗi của ông là khinh người quân tử Ông thấy ta giết quan thần Lấy làm kiếp sợ chán ghét Từ khi vào đây Ta đã biết ý ông rồi Huyến thuyên sợ hãi quỷ xuống ngay Trần Linh cười đỡ dậy Tự tay trót trả cho Không biết mà phạm lỗi chẳng gọi là lỗi Biết mà vẫn phạm lỗi Đó gọi là tội Lỗi ông chẳng phải lỗi Xin mời ông ngồi Để đích thân ta dân lên ông chán trả thơm Rồi sẽ thưa câu chuyện Hai người cùng nhau thưởng trà dưới Trăng Tối đó Bạch Vương gia Trần Linh Bàn luận những chuyện mật quốc gia đại sự với quang tượng thư bộ hình Nguyễn Thuyên. Họ nói những gì không ai biết được. Sau này Trần Linh mất đi. Nguyễn Thuyên ôm theo những lời đó xuống mộ, cũng chẳng nói ra. Tới ngày hôm sau, đoàn người từ Kinh Đô cũng khởi hành đi tới sông Lô, gồm có bạch vương gia Trần Linh. thượng thư bộ hình Nguyễn Thuyên, trịnh tướng quân, trịnh chiến, thầy huyền ân và hơn 30 người môn khách thủ hạ. Khi tới đất lô, tướng thần thú là Lê Như Tiên, phó tướng là Nguyễn Hữu Công, cùng dẫn theo 200 lính thủy, đi ra xa mười dậm ngay đón đoàn sứ của triều đình. Như Tiên tới nơi, hành lễ phái tạ rồi nắm lấy tay Trần Linh mà rằng <cười> Phương Gia quả là người dư chưa tính. Trần Linh nói Việc ngày hôm nay Giúp được ông không có ai ngoài trịnh tướng quân Và thượng thư đại nhân Ông hay lại mà lệ hai người ấy đi Lê Như Tiên kính cẩn thi lễ Cho dẫn cả đoàn về quân danh để mấy thiết tiệc đại sứ Linh Ninh Tới sáng hôm sau Thì đưa cả đoàn người ra sông Lô thị xác Bây giờ Huyền Thiên ngắm nhìn sông Lô thật lâu Đoạn treo một quẻ bối Trò nói với mọi người Sông này âm khí sâu dậy dùng người có thuật huyền môn hoặc dùng binh sĩ có sức mạnh để kiềm chế điều khó khăn cả. Vẫn cứ phải làm theo cách mà thần sông mộng cho như tiền tướng quân đi. Nguyễn Thuyền nói Bạch Vương Già đã nói trước với tôi rồi. Tôi có làm một bài văn tế. Có thể dùng để tế cá sấu. Quân sự xem thử như thế nào? Ừ. Văn tế do thượng thư đại nhân viết ra thì không cần xem lại. Nếu bắt được lỗi của ngài Thì trong nước Nam này chẳng có ai cả <cười> Ngài đã có văn tế Vậy ta nên chuẩn bị lễ đàn Chờ ngày đẹp mà dân văn tế lên cho thần sông Tôi nghĩ việc sẽ xong thôi Đoạn căn dặn Lê Như Tiên chuẩn bị lễ Như Tiên nghe theo rong rắp Sai binh sệ đi sắm sửa lễ vật Làm lễ đàn tế cá sấu Huyền Thiên nói Tôi đã bố xem ngài giờ Trong hai ngày nữa Trời chuyển khí đồng chí Đó là lúc thích hợp Ta sẽ cùng ra sông mà hành lễ các đoạn nhất nhất phân lợi Ai đi lo chuẩn bị công việc của người đó Hôm đó trời trở lạnh Gió lốc nổi lên Thổi thốc từ phương Bắc xuống Mang theo cái hơi lạnh lẽo giá băng Từng nhành cây bụi cỏ ở bến sông Lô Trung lên bần bật theo những cơn gió lớn Các quan đều đứng trên bờ sông đang lễ tế cá sấu được sắp đặt sẵn sàng Theo lời dặn của thầy Huyền Thiên Bây giờ các tướng điều lại chỉ đàn chờ đợi việc linh ứng. Huyền Thiên bước lên đàn lễ tế, khấn bái hồi lâu. Trời đoạn mời Nguyễn Thuyên lên đọc văn tế. Nguyễn Thuyên cầm tờ văn tế cá sấu đã được Trần Linh tới nhờ cậy hôm nọ. Lên đọc, văn tế như sau. Lọc Cọc, Lọc Cọc đây các ông ba ông bãi, tôi viết sơ này, tế hết thảy cho các ông. Nước Việt ta ngàn năm văn hiến Sông suối ao hộ Hòa lá cỏ cây đều từ thời Hồng hoàng Thần thú mọi nơi Linh dị có thừa Các ông là hồn nhân Việt Các ông hay lắm Các ông tài lắm Các ông ở non xanh nước thẳm Có biết nạn nước đang dân Phương Nam xưng thần Phương Bắc chẳng thà Quyết cướp lấy nước ta Quyết giày vào mã tổ Các ông là vua chung cổ Nay binh sĩ xin mượn chốn mà trú động Xin mượn xong mà tập trận Vẫn nước lận đận Trài tráng lên được Các ông có thương Thì xin cùng dân Việt Lộc cọc Lộc cọc Bài sớ còn dài Nhưng chẳng tiện nêu hết ra Chỉ biết sau khi Nguyễn Thuyên đọc bài tế sớ xong Thì thấy gió nổi lên có phần to hơn nữa Mặt sông chợt nổi sóng lên Thầy huyền thiên nói Hoàng thượng từ đại Nhật Ngài hãy ném văn tế xuống sông đi Thuyên liền cầm văn tế cá sấu Ném xuống dưới sông lô Ngay tức thì khi ấy liền có cảm ứng ngay Tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng Mặt sông cuồn cuộn những sóng Trồi nước trẻ ra Có một con cá sấu cực to To phải gấp 3 bốn lần Con cá sấu trưởng thành bình thường Lôm còm bò từ dưới mặt nước lên Miệng nó ngậm chặt cụm thấu sớ, Đoạn cá sấu cất tiếng nổ như người. Vầng trơi hay lắm, người giết trà thật là nhân sĩ. Như tiền chấp tài đắp. Thư thủy thật. Văn tế này do quan thượng thư bộ hình là Nguyễn Thuyên đại nhân viết ra. Các tướng và quân sĩ trên bờ đều nhất loạt quỳ xuống cá sấu mà cùng kêu cậu. Cá sấu nhìn lên như tiếng nói, Lệ tướng quân có nhận ra tôi hay không? Tôi đã tới gặp tướng quân dạo nọ đó Tiên liền nhớ trang ngay ông cụ trâu tóc bạc phơ Tới vào giấc mộng của ngày xưa Đoạn chấp tài nói Tôi có nhận ra thủy thần rồi Ông đã làm văn tế cho tôi Vậy có mời được tướng Vua Sơn tới đây hay không? Bây giờ thầy huyền thiên và trận chiến đều cùng bước lên Chúng tôi đều là đệ tử Vũ Sơn, theo lệnh lê tướng quân tới đây thỉnh an thần. Xin hỏi các vị quý danh là chi? Tôi họ hồ, tên là Văn Bình, đạo hiệu là huyền thiên, sư phụ là Bạch Hạc, tiên sinh, cù tử phạm, tổ phụ là tiên tử chân nhân, chủ huyền môn tôi là phu huyện lệnh vua đạt, chủ binh tôi là Trần Nguyên Xoái, Trần Cao Vân. Trịnh Chiến nói Tôi là tướng Hồ Trịnh, Trịnh Chiến cho tôi là Thủy Long tướng Trịnh Minh Thầy tôi là tả tướng quân Thủy Thiên Di, Nguyễn Di Hùng Cá sấu gà cụ đáp Chỉ tỉnh gặp một người Mà Phu Sơn có hẳn hà người Một đường huyền thuật, một đường binh dạ Các vị trên núi ấy cũng trọng sông Lô này lắm Huyền Thiên đáp Chúng tôi về việc lớn quốc gia mà cùng tới đây Cho hỏi thần là ai Vì cớ gì mà lại cho yêu cầu như thế Tôi và Vũ Sơn vốn là chỗ thân tình Các ông hãy cùng nghe tôi kể câu chuyện Thì sẽ được tường tận Đoạn kể cho Trịnh Chiến Và tất cả những quan tướng nghe câu chuyện Về cá sấu ở sông Lô Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 6 của bộ truyện Một Thời Văn Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Um, hai ngày qua thì uh, Huy nghĩ ở trên các kênh do Huy Bận phải làm việc sửa chữa lại cái phòng thu âm của mình. Mong là mọi người hãy thông cảm cho cái sự gián đoạn này nhé. Thì bây giờ khi mà mọi chuyện đã xong rồi, hoàn tất rồi thì Huy sẽ cố gắng phục vụ mọi người được liên tiếp không bị gián đoạn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng lúc 12 giờ nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.